Mời các bạn theo dõi tiếp bộ thuyết trình thám kinh sĩ trò chơi cấm của tác giả Ninh Hằng Nhất do Lưu Hà diễn đọc Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn Quyền thứ 2 Cạm 7 chương thứ 37 Quỷ Đô Vờ Lôi ngạo đi qua đi lại giữa các lều Suột hai ba tiếng Đã thấm mệt Giờ là 11 rưỡi đêm Không có quái vật nào vào hang như dự đoán Dù vậy Lôi ngạo cũng không dám lơ là Anh ngồi xuống Dùng thanh gỗ khều đống lửa Cô xua cơn buồn ngủ Đến 12 giờ Tân Na ra khỏi lều Lôi ngạo nhỏ giọng khỏi Tân Na cô ra đây làm gì vậy Tân hơi lúng túng Em đi vệ sinh À Lôi ngạo vội cúi xuống Tình tiểu nhiễm ở chung lều với Tân Na Tho đầu ra Tân Na có cần tôi đi chung không Không cần Tôi đi ngay bên cạnh Tân Na đỏ mặt rồi nói với lôi ngạo Anh tạm thời quay đi chỗ khác được không Ờ được Lôi ngạo vội quay lưng về phía túp lều Khi nào xong kêu tôi một tiếng nhé Tân cầm một chiếc ô, đi đến gần lều của mình, ngồi sổn xuống, mở ô ra chè chắn. Một lúc sau, Tân nhỏ giọng nói, Xong rồi, anh quay lại đi. lời ngạo xoay người, Tân Na đang đi về phía anh. Hai người cùng ngồi trên một tảng đá. Tân Na giơ tay ra hơi lửa. lời ngạo hỏi, ngủ trong lều có lạnh không? Cũng được, tối ngủ có lót bông mà, ấm lắm. Nhưng ra ngoài một lúc thì thấy hơi lạnh Anh thì sao? Tôi không sao Ngồi ngay trước đống lửa Chắc chắn không lạnh Vật vả thật đấy Hai ngày liên tiếp đều để anh phải gác đêm Ai bảo tôi là kỹ sĩ rồng chứ? Lôi ngào tự hào Chẳng phải kỹ sĩ Nên phải bảo vệ công chúa à Tần nà che miệng cười Ai là công chúa thế? Lôi ngào cũng cười Hi hi hi Ở đây chỉ có cô và tình Tiểu Nhiễm Làm công chúa thôi Vậy mấy người hàng nhất Hàn Phong thì sao Không phải anh cũng đang bảo vệ họ à Uầy cả đám con trai như họ Cần tôi bảo vệ sao Họ đang hưởng ké thôi Tân à bật cười Anh đúng là biết ăn nói đấy Lôi ngạo Bảo vệ con gái Vốn là trách nhiệm của con trai mà Tân à như có điều suy nghĩ Nhưng mà anh nói vậy Làm em ngộ ra một đạo lý Trong đội ngũ nào cũng phải có vài cô gái mới được Như vậy con trai sẽ có trách nhiệm hơn Đặc biệt là gái đẹp ha ha Tân à lại bật cười Thôi không nói chuyện với anh nữa Em vào trong lều đây Lạt nữa anh đổi ca với anh hằng nhất nha Lôi ngào gật đầu Tân à quay về túp lều Chui vào kéo dây khóa Khoảng một phút sau Trong túp lều ấy phát ra tiếng hét sợ hãi Lôi ngào giật mình Nhanh chóng bật dậy Tiếng hét pha lẫn tiếng nức nở, xe rách màng nhĩ của lôi ngạo. Đó là tiếng của Tân Na. Thần kinh lôi ngạo căng lên, chạy về phía túc lều, lớn tiếng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tân Na khóc lóc, chạy ra khỏi lều. Người ở ba túc lều khác cũng chui xa. Hàng nhất lao đến ôm Tân Na, gấp gáp hỏi. Sao vậy Tân Na? Tân Na gục lên vai Hàng nhất, đau khổ gào khóc. Tỉnh tiểu nhiễm, cô ấy... Cô bị hại chết rồi. câu nói này như một quả lựu đàn nổ tung trong đầu mọi người. Hàn phòng lao đến túp lều, mở tấm màn che ra, sừng sốt. Tình tiểu nhiễm vẫn ở trong túi ngủ, hai mắt trừng lớn, đầu nghiêng sang trái, trước ngực bị đâm một sao. những người khác nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc này. Lôi ngạo ngần ra vài giây, điên cuồng gào lên. Á, là tên chó chết nào. Hàn Phong xông đến túm lấy cổ áo lôi ngạo tức giận hết Cậu còn mặt mũi hỏi sao Cậu gác đêm kiểu gì vậy Cậu lại ngủ gật đúng không Lêu của tình tiểu nhiễm ngay trước mặt cậu mà cô ấy cũng bị hại được Buông tôi ra Lôi ngạo hất tay Hàn Phong Bị phẫn gào thét Tôi không biết tôi vẫn luôn gác ở đây không rời nửa bước Cũng không ngủ gật Anh hoang mang lầm bầm Vì sao sao lại như vậy chứ Mọi người vô cùng đau lòng Thầm rơi nước mắt Hàng nhất hít sâu một hơi Mọi người đừng lơ là cảnh sát hung thủ giết người có thể vẫn ở gần đây Cả nhóm đang chìm trong bi thường Dần trở nên cảnh sát Họ quan sát tứ phía Nhưng không phát hiện dấu vết khả nghi Hằng nhất hỏi Tân à làm sao em phát hiện tình tiểu nhiễm bị siết hại Tân à nức nở đáp Mấy phút trước Em ra đi tiểu Lúc đó tình tiểu nhiễm còn hỏi Có cần cô ấy đi cùng không Em nên đồng ý đề nghị của cô ấy Biết đâu đã không... Hàng Nhất đè lên vai cô. Không ai ngờ được sẽ xảy ra chuyện này. Em nói tiếp đi. Sau đó thế nào? Sau khi ra ngoài, em bảo lôi ngạo quay người đi. Em xong nhanh lắm. Rồi đến bên đóng lửa nói chuyện với lôi ngạo một lúc. Sau đó trở về lều, thì nhìn thấy trước ngực tình tiểu nhiễm có cắm một con da. Cô ấy đã ngừng thở. Nói vậy tình tiểu nhiễm vừa bị giết hại cách đây vài phút. Hàng Nhất chừng mắt lớn thòi Tân à đau khổ gật đầu. Nước mắt không ngừng tuôn ra Hàng nhất hỏi lôi ngạo Lúc đó cậu không phát hiện điều gì khác thường Hay nghe thấy tiếng động lạ sao Không có Lúc đó tôi quay lưng về phía túp lều Chỉ mấy phút thôi mà để hung thủ thừa cơ ra tay Lôi ngạo ân hận Em thì sao Tân Na Hàng nhất hỏi Em có nhìn thấy hoặc nghe thấy gì không Tân Na lắc đầu Em ở ô ra Không thấy được chỗ bên túp lều Nói vậy chỉ rời mắt có mấy phút Húng thủ đã có cơ hội hành động. Mấy tiểu lộ kinh ngạc. Hắn vẫn luôn mai phục gần đây. Để chờ thời cơ. Tên đó chắc chắn chưa chạy xa. Không chừng vẫn trốn trong hang động này. Lục Hoa nói. Lôi ngạo mắt đỏ hoe. Chừng lớn như chuông đồng. Khởi động siêu năng lực. Trong hang lập tức nổi trận cuồng phong. Anh tức giận gào lớn. Tên khốn kiếp chết tiệt. Đừng lén la lén lút nữa. Ra đây cho ông. Trận cuồng phong hình thành một cơn lốc nhỏ trong hang. Quét qua vách đá, đám kỳ sông lửa không thể bám vào được nữa, lũ lượt rơi xuống. Nhiều con bị cơn lốc, hất xuống hồn nước. Đông lửa cũng bị cơn gió này thổi tắt. Hàng nhất hét lớn. Đủ rồi, lôi ngạo, dừng lại. Tạo ra cơn lốc mạnh như vậy, vô cùng mất sức. Lôi ngạo không dám tiêu hào hết thể lực, bèn nghe lời. Lúc này, Quyết Khải Thủy vẫn bình tĩnh quan sát, bỗng thấy một hiện tượng kỳ quái. Mấy con kỳ dông lửa bị trận cuồng phong hất xuống hồn nước. Bất chấp tất cả mà bơi lên bờ Dùng tốc độ nhanh nhất Để rời khỏi đó Có vẻ rất hoàng sợ Hơn nữa, ít nhất mấy trăm con kỳ dốc lửa đã rơi xuống nước Giờ chỉ có số ít thoát ra Đám còn lại hình như đã chôn thần dưới hồ Quý Khải Thủy cầm đèn pin lên Nhẹ nhàng đến gần hồ nước Anh mở công tắc Rồi dọi đèn Một luồng sáng chiêu thẳng vào giữa hồ Quý Khải Thủy nhìn kỹ Người luôn bình tĩnh như anh Cũng bất xác Dựng tóc cái Một con quái vật màu xám trắng Toàn thân nhăn nhụy đang bơi trong nước Từ chỉ thon dài Phần đầu cực lớn Hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục Khi ánh đèn dọi xuống Nó đang cắn nuốt những con kỳ rông lửa rơi trong nước Giật mình Nhận ra bị phát hiện Nó nhanh chóng bơi xuống đáy hồ Quý Khải Thùy phản ứng cực nhanh Rút mũi tiền bình hồng đã đeo từ trước trên bái Đặt nó lên cánh tay Khởi động siêu năng lực vũ khí, mũi tên với tốc độ mắt thường không thấy được, bắn xuống nước. Quái vật kia không biết có bị bắn trúng hay không, mà giít lên một tiếng. Quý Khải Thủy lấy thêm mấy mũi tên đặt trên cánh tay, bắn liên tục nhằm ngăn cản con quái vật chạy mất. Quả nhiên con quái vật bị ép đến đường cùng, nhảy ra khỏi mặt nước, giít lên chạy vào hang. Dường như quá sợ hãi mà mất phương hướng. Lôi ngạo vừa nhìn đã nhận ra con quái vật này chính là kẻ trộm túi đêm qua. Nhựa đầu nó còn là hung thủ giết chết tình tiểu nhiễm Lôi ngạo tức đến đỏ mắt Anh nhắm chuẩn về phía con quái vật đang chuyển động Bắn vài lưỡi dao gió Nhưng quái vật vô cùng linh hoạt 4-5 lần Nhưng không thể nào cắt chúng nó Hàng nhất định khởi động siêu năng lực để biến thần Nhưng phát hiện ra máy chơi game đã để trong lều Lúc nãy Nghe tiếng thét của Tân na, Liền lập tức xông ra Quên mang theo trang bị quan trọng nhất Thấy con quái vật đã từ từ bình tĩnh lại chuẩn bị chạy về phía cửa hàng. Anh chỉ biết sốt ruột, xiên chặt nắm tay. Tốn Vũ Thìn dưng ngón trò tay trái, muốn dùng siêu năng lực ý niệm để khống chế con quái vật kia, dùng cách di chuyển vật trên không để cố định nó. Nhưng quỹ đạo hành động của quái vật vừa nhanh vừa lạ, thật sự rất khó nắm bắt. Anh hét lên, không được, siêu năng lực của tôi không bắt được nó. Quý Khải Thủy đã bắn hết mũi tên trong tay, trước mặt chỉ còn cách cắn ngón tay bắn ra đạn máu, Nhưng khó ở chỗ, còn quái vật chạy lung tung. Quyết khải thủy không dám bắn, sợ ngộ thương đồng đội. Anh không có cách nào khác khi thấy nó chạy về phía cửa hàng, dặm thoát khỏi phạm vi tầm mắt. Ngày lúc còn quái vật chạy đến lôi ra cửa hàng, một bóng người vụt đến trước mặt nó. Quái vật chưa kịp phản ứng, người này đã ráng một cú đấm mạnh, như một viên đạn, bắn nó thẳng lên vách hàng. Quái vật chưa kịp bò dậy, người này đã đến gần, giơ tay ra. Tóm lấy cổ họng quái vật Giáng từng cụ đấm thô bạo xuống đầu nó Mọi người chạy đến Lúc này mới thấy Hàn Phong đang cưỡi trên người con quái vật Đấm nó như thể phát điên Lúc đầu con quái vật còn phát ra tiếng kêu ao ao Sau đó ngừng chống cự Nằm yên Mặc cho Hàn Phong đánh đấm Nhưng Hàn Phong như đã mất lý trí Vừa gào thét Vừa đánh con quái vật cho đến chết Tất cả ngẩn ra một lúc Hàng nhất hét lên Đủ rồi Hàn Phong Nó đã bị cậu đánh chết Lúc này Hàn Phong mới thở hồn hền dừng lại Lao đào đứng dậy Xem ra trận đánh đấm điên cuồng vừa rồi Đã khiến anh tiêu hào hết thể lực Lục hòa run dày đến gần Kinh ngạc nhìn Hàn Phong Giờ này chưa từng thấy anh tức giận đến mức này Hàng nhất cúi xuống kiểm tra Quả nhiên đầu con quái vật Đã bị đánh bẹp dí Không còn hơi thở Anh quay lại hỏi Hàn Phong Cậu làm sao thế Đã bắt được thì để nó sống Đánh chết làm gì Hàn Phòng ch chấp chớp mắt bản thân cũng không hiểu chuyện gì và xảy ra với mình gái đầu đáp tôi cũng không biết bị làm sao nữa Tóm lại là vô cùng tức giận không khống chế nổi bản thân hàng nhân thở dài tưởng cách chết của tình tiểu nhiễm đã kích thích Hàn Phò thực tế là không phải vậy lúc nãy mới tiểu lộ đã dùng siêu năng lực khống chế cảm xúc của Hàn Phòng khiến đồng đội trở nên điên cuồng vốn dĩ Mế tiểu lộ chỉ sốt ruột Không muốn chờ mắt nhìn con quái vật chạy mất Nên mới khống chế hàn phong Nhưng khi thấy xác quái vật nằm đó Anh mới thấy năng lực của mình thật đáng sợ Cảm xúc con người một khi đã mất kiểm soát Thật sự chuyên gì cũng làm được Quý Khải Thụy dòi đèn pin lên xác con quái vật Lôi ngạo nói Không sai Đây chính là con quái vật tôi nhìn thấy trên bãi biển tối qua Thế mà nó lại trốn trong hang động này Đúng là oan ra ngõ hẹp Tổng Vũ Thịn quan sát xung quanh, thắc mắc. Trước đó chúng ta đã kiểm tra hang động, không hề phát hiện ra nó. Nó trốn được ở đâu? Chẳng lẽ mới lén đi vào? Tôi thấy vấn đề lớn hơn cả. Đây là quái vật gì? Tần là cực kỳ khó chịu. Trên trái đất có sinh vật thế này sao? Câu nói khiến Lục Khoa bừng tỉnh. Anh tiến lên, quan sát kỹ, đột nhiên giết. Tôi nhớ ra rồi, tôi từng thấy con quái vật này trong một quyển sách. Tôi thấy mọi người đều nhìn mình. Lục Khoa nói tiếp, nó là quỷ Dover. Gì cơ? Tuần Vũ Thìn nghe không rõ. Lục Khoa giải thích, đây là một sinh vật huyền bí trong truyền thuyết. Vào những năm 70, ở thị trấn Dover thuộc Massachusetts của Mỹ, một nhóm thanh niên lái xe trên đường vắng, phát hiện một con vật kỳ lạ gần bức tường đá ven đường. Lúc đó, con vật kia mở to mắt nhìn họ. Nhóm thanh niên kia giật nảy mình. Do sợ hãi nên họ không dám dừng xe. Một người sau khi về đến nhà đã vẽ lại hình dáng của con quái vật mà mình nhìn thấy. Báo chí đặt cho nó cái tên quỷ Đô Vơ. Về sau, không ngừng có người bản địa nhìn thấy sinh vật kỳ lạ này. Nhưng xưa này, chưa ai bắt được nó. quỷ Đô Vơ trở thành sinh vật huyền bí lừng xanh nhất thế giới. có suy đoán nó là sinh vật ngoài hành tinh sót lại trên trái đất. dứt lời lục hoa nhìn con quái vật khó tin nói. Quỷ Dover mà tôi thấy trong hình Giống hệt con quái vật trước mắt Không ngờ chúng ta lại phát hiện Và bắt được sinh vật huyền bí lừng danh thế giới Đáng tiếc Nó đã bị đánh chết rồi Anh liếc hàn phòng trách móc Hàng nhân ngâm nghĩ rồi hỏi Loài sinh vật này từng xuất hiện ở thị trấn Dover Thuộc Massachusetts Có ai từng gặp nó ở chỗ khác không Tôi chưa thấy bài báo nào như vậy Nhưng hình như nó chỉ xuất hiện ở Dover Nên mới được gọi là quỷ Dover Lục hòa đáp Vậy thì lạ thật Hàng nhất như mày. Sao nó lại xuất hiện ở đây? Không ai trả lời được câu hỏi này. Lục Hòa quan sát thêm một lúc. Sợ lên da của quỷ đô vơ. Cố nén cảm giác ghê tầm. Bề mặt cơ thể nó hơi giống ếch hoặc cóc. Tiết ra dịch nhờn. Tôi nghi ngờ nó là động vật lưỡng cư. Nhưng nhìn nó có vẻ ngoài giống loài người. Tuấn Vũ Thìn hoàng sợ. Có lẽ quỷ đô vơ chính là một loài người lưỡng cư huyền bí. Vậy có thể giải thích được việc Sợi thừng của lôi ngạo bị lôi xuống nước lúc nãy Và câu hỏi là Nó trốn ở đâu? Hàng nhất nói Vấn đề quan trọng là Nó có phải là hung thủ giết chết tình tiểu nhiễm không? Không phải nó thì còn có thể là ai? Hàn Phong bị phẫn Nó chắc chắn đã trốn dưới nước Thấy có cơ hội thì chui lên Và trong lều giết chết tình tiểu nhiễm Nhưng sao nó lại làm vậy? Hàng nhất nghi hoặc Hẳn có người đang âm thầm không trên nó Hàn Phong suy đoán Trên hòn đảo này chắc chắn có kẻ thù Và âm mưu mà chúng ta không thể ngờ đến Mọi người im lặng một lúc Tần à đau xót lên tiếng Tình tiêu nhiễm Phải làm sao bây giờ Hàng nhất buồn bã thở dài Chúng ta không thể đưa thi thể cô ấy trở về được Cái chết của cô ấy là nỗi đau trùng Cũng là lý do để chúng ta chiến đấu Trong lại vận mệnh tàn khớp Chúng ta không thể chìm đắm Trong cảm xúc tiêu cực Phải sốc lại tinh thần Chỉ có phá bỏ siêng xích của vận mệnh, tìm ra cách giải quyết mới không có lỗi với tình tiểu nhiễm và những người bạn đã chết. Tân Na và Lục Hoa, cả lôi ngạo đều lau nước mắt. Họ biết hàng nhất nói đúng, họ chỉ có thể tiếp tục tiến lên, không có lựa chọn khác. Chúng ta để di thể của tình tiểu nhiễm vào lại trong hàng, để hang động này trở thành nơi an nghỉ của cô ấy được không? Mấy tiểu lộ đề nghị. Không được, cô ấy sẽ bị động vật ăn mất, như vậy đáng thường lắm. Tân Đà nức nở, chúng ta để cô ấy xuống hồ nước, xem như thủy táng đi. Mọi người đồng ý với Tân Đà, cả nhóm tâm trạng nặng nề, đưa thi thể của tình tiểu nhiễm đến bên hồ nước. Mọi người quỳ xuống quanh hồ, Tần Đà chắp tay. Chúng ta hãy dành 3 phút mặc niệm cho tình tiểu nhiễm. Hàng nhất nhắm mắt, im lặng mặc niệm, một giọng nói khách hàng vang lên. Con dao giết chết tình tiểu nhiễm, là con dao trước đó tôi bị mất. Hàng nhất mở mắt ra Nhìn Quý Khải Thụy bên cạnh Anh run dày kịch liệt Cảm thấy lạnh thấu xương Hiểu Quý Khải Thụy muốn nhắc nhở mình điều gì Con rào đã mất từ chiều quỷ Đô Vơ trốn dưới hồ nước trong hàng Làm sao có được nó Ngoài ra vẫn còn nghi vấn Theo lời Tân Na Lúc cố ra khỏi lều Tình tiểu nhiễm vẫn còn thức Trong một phút ngắn ngủi Rõ ràng tình tiểu nhiễm không thể ngủ ngay được Nếu quỷ Đô Vơ chui vào trong lều Sao tình tiểu nhiễm không hét lên Hệ quả của suy luận này khiến hàng Nhất tạm thời ngừng thở. Một ý nghĩ khủng khiếp manh nhà trong đầu. Người giết tình tiểu nhiễm không phải quỷ đô vơ hay sinh vật nào khác, mà là một người cô quen biết. Nói cách khác, hung thù là một người trong nhóm. hàng Nhất không dám tin kết luận này, nhưng anh không thể lừa dối, không thể lừa mình dối người. Hơn nữa anh biết, quý khải thủy cũng nghĩ như vậy. Tiếng nói của Tần Na cân đứt mạch suy nghĩ của hàng Nhất. Mặc niệm kết thúc. Chúng ta an táng tình tiểu nhiễm xuống dưới nước đi. Hàn Phong và Lôi Ngạo từ từ nâng thi thể của tình tiểu nhiễm lên, nhìn cố lần cuối, từ từ đặt xuống nước. Đột nhiên, mấy cánh tay trắng bạch đáng sợ trồi lên, túm lấy cánh tay của Hàn Phong và Lôi Ngạo. Hai người đều thiếu đề phòng, giật nành mình, lập tức bị lôi đi. Sự việc xảy ra quá nhanh, còn không nhìn rõ. Hàn Phong, Lôi Ngạo đã chìm xuống đáy nước theo thi thể của tình tiểu nhiễm. Tân Na chưa kịp hét lên. Hai chân cũng bị một đôi tay đáng sợ tóm lấy. Mê Tiểu Lộ và Tôn Vũ Thìn cũng gặp tình huống y hệt. Bác người đều bị lôi xuống nước. Hàng nhất, Quý Khải Thụy và Lục Hòa khiếp hãi. Họ bất giác lùi về sau, tránh xa hồn nước kia. Nhưng Hàng nhất thấy Tân Na bị kéo xuống nước. Không nghĩ ngợi gì, liền nhảy xuống nước theo. Quý Khải Thụy do dự hai giây, biến hai cánh tay thành sao. Cũng nhảy xuống, chỉ còn lại Lục hoa trên bờ. Khoảng hốt không thôi, vô cùng sốt ruột. Gần như trong nháy mắt, mọi đồng đội đều rơi vào hồ nước sâu không đáy. Suy đi tính lại, một mình ở lại nơi này không bằng, cùng tiến cùng lui với mọi người. Lục hoa cắn răng, dừng tấm chắn phòng ngự, nhảy xuống. tỉnh tiểu nhiễm, nữ, mã số 28, siêu năng lực trị liệu, đã chết. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe bộ thuyết Trình Thám Kinh Dị. Trò Trời Cấm của tác giả Ninh Hằng Nhất do Lưu Hà diễn đọc Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio là hồn cốc.com Trường thứ ba mệt sa mạc Sau khi Hằng Nhất nhảy xuống, bật chấp tất cả, tìm kiếm bóng sáng tân nà Nhưng tình hình trong nước thật sự quá hỗn loạn Mọi người đều vô cùng hốt hoạt, thêm ba bốn quái vật trắng vây quanh Không thể nhận ra đâu là tân na. Chỉ thấy tất cả đều bị chúng đẩy nhanh xuống đáy hồ. Hàng nhất vô cùng sốt ruột. Do hết sức bơi theo Không nghĩ đến việc có thể nhịn thở bao lâu. Người chưa từng được huấn luyện. Dùng tích phổi con lớn. Cũng chẳng thể nín thở được dưới nước hơn 2 phút. Hàng nhất không biết. Mình đã tìm kiếm bao lâu. Chỉ theo bản năng nín thở. Sắp đến cực hạn rồi. Vài giây nữa thôi. Sau khi dùng hết chút không khí còn sót lại trong phổi. Anh sẽ chết đuối Nhưng thật bất ngờ Trong tình huống thế này Mà điều anh lo lắng Vẫn là an nguy của Tân Nà Anh ôm tia hy vọng mờ mịt Tìm được Tân Nà Sẽ chuyển hơi thở cuối cùng cho cô Cho dù không mấy ý nghĩa Nhưng đây là việc duy nhất Anh có thể làm được Có lẽ ngoài trừ cứu người Trong tiềm thức của anh còn hy vọng Sẽ được danh chính ngôn thuận hôn cô nồng nàn Nhưng trời cao không tạo cơ hội cho nụ hôn ấy Vì tân nào đã biến mất Chính xác hơn Người và quái vật đồng thời biến mất Một cách ly kỳ trong nước Hàng nhất hoàng hốt nhận ra Chỉ còn một mình anh Anh không biết tình huống này là sao Nhưng xem ra chẳng cần tìm hiểu nữa Không khí trong phổi đã bị rút sạch Chỉ còn lại một ngụm khí cuối cùng trong miệng Nào bổ bắt đầu thiếu oxy Anh hiểu Muốn bơi lên em là chuyện không thể Ngày lúc Hằng Nhất nhận ra sinh mạng Đang đến hồi kết Một luồng sáng bỗng xuất hiện Giống như mặt nước bị ánh mặt trời chiếu dọi Cũng có thể là ảo giác của anh Hoặc hồi quang phản chiếu Bất luận thế nào Bản năng sinh tồn khiến Hằng Nhất liều mình bơi về phía ánh sáng Chuyện khó tin đã xảy ra Hằng Nhất vừa chạm đến luồng sáng ấy Đầu đã ngồi lên khỏi mặt nước Anh không kịp suy nghĩ và phán đoán Với hít thở thật sâu Để không khí tràn đầy phổi Như vừa sống lại vậy Hằng nhất thở hồn hền Mở to mắt quan sát mọi thứ Trong chốc lát Anh nghi ngờ kỳ tích không hề xuất hiện Nghĩ mình thật sự đã chết Bởi vì trước mặt là một thế giới xa lạ Khác hoàn toàn so với trước đó Trước mắt anh là một sa mạc Mênh mông rộng lớn Không nhìn thấy điểm cuối Còn anh đang ở trong một hồ nước mọc đầy cây cỏ Giống như ốc đào giữa sa mạc Chuyện này là sao? Đồ óc hàng nhất không thể hoạt động một cách bình thường Không phải bọn mình đang ở trong hang đồng trên đảo ư Đây là nơi nào Sao mình lại xuất hiện ở đây Trong lúc anh đang bồi rối Một giọng nói vang lên Lao đại bắt lấy tay tôi Hàng nhất ngật lên Là lôi ngạo Gặp lại đồng đội khiến hàng nhất vô cùng kích động Lập tức dơ tay Lôi ngạo đang bay trên không trung Kéo hàng nhất ra khỏi nước Đáp xuống bờ một cách an toàn Một người khác đang ngồi trên cát là Tôn Vũ Thìn Toàn thân anh ướt đẫm Sắc mặt trắng bạch Trông rất hoàng hốt Hiển nhiên vừa đi qua làn danh của cái chết Vẫn chưa hoàn hồn Hàng nhất giáo giác nhìn quanh sốt ruột hỏi Tân Na và những người khác đâu Không biết sau khi ra khỏi mặt nước Tôi chỉ thấy Tôn Vũ Thìn Một lúc sau thì thấy cậu ngôi đầu lên Tôi không thấy ai khác Lôi ngạo đáp Hàng nhất nhớ rất rõ Tất cả những người trong hàng Dù bị động hết chủ động, đều rơi xuống nước. Sao giờ chỉ còn có ba người? Anh sốt ruột, vào đầu bứt tài. Tôn Vũ Thịn lấy lại bình tĩnh. Đừng sốt ruột, tôi đoán họ không sao đâu. Sao cậu biết? Hằng nhất hỏi. Tôn Vũ Thịn nói, chúng ta đã từng trải qua chuyện như vậy một lần, không phải sao? Vừa nhắc, Hằng nhất nên hiểu ra. y cầu chúng ta lại bị không gian khác tấn công. Tôn Vũ Thịn nhún vai. Tôi không biết nơi này có phải không gian khác hay không Nhưng chúng ta vừa rơi xuống nước Giờ lại xuất hiện tại đây Trông như vừa tiến hành chuyển đổi không gian Nhưng người khác thì sao Cũng phải chuyển đến rồi chứ Có thể không chỉ có một lỗi ra vào Tôn Vũ Thịnh đoán hằng nhất nóng lòng muốn tìm Tân Na và các bạn Lôi ngạo Cậu bay lên thăm dò xem Có phát hiện ra những người khác không Được Lôi ngạo khởi động siêu năng lực Nhưng Tôn Vũ Thịnh lại cảnh sát Đợi đã, bên kia hình như trông là lạ Hàng nhất và lôi ngào nhìn theo hướng Tôn Vũ Thịnh chỉ Không phát hiện có gì khác thường Hàng nhất hỏi Sao vậy? Hình như tôi thấy đụng cát bên đó vừa di chuyển Tôn Vũ Thịnh đáp Hàng nhất nhìn chăm chú mấy giây Đang muốn nói gió thổi cát bay Thì đột nhiên thấy thứ gì đó Đang di chuyển rất nhanh trong cát Liên tục nhô lên Đang lao về phía họ Với tốc độ chớp mắt Ba người giật này, nhảy sang một bên theo bản năng Một con quái vật khổng lồ màu đỏ từ trong cát nhào lên Thân hình như rắn, vươn thẳng dậy Cao bằng hai tầng lầu, toàn thân nó đỏ thấm cái miệng to trên đầu đẫm máu, lộ ra vô số chiếc răng nhọn hoắt Trông như một con run đột biến, rõ ràng không phải là sinh vật trái đất Ba người không có thời gian để phán đoán Đó là quái vật gì Nhưng chắc chắn họ đã trở thành mục tiêu của nó Con dùn màu đỏ tấn công thất bại Há to miệng về phía Tôn Vũ Thìn Anh sợ đến mềm nhũn người Siêu năng lực ý niệm hoàn toàn vô dụng Với loài quái vật khổng lồ thế này Tránh ra Lôi ngạo hét lớn Tôn Vũ Thìn ôm đầu lăn qua một bên Hai ngọn đao truyền không bắn ra Nhằm trồn xác vào phần đầu và thân của con dùn màu đỏ Nhưng quái vật này linh hoạt kỳ lạ Lạch mình tránh thoát cả hai lưỡi dao Đòn tấn công vừa rồi của lôi ngạo Khiến con run màu đỏ rời mục tiêu sang anh trí tuệ của quái vật khá kinh ngạc Chỉ qua một đòn đã biết lôi ngạo là đối thủ mạnh Không thể tùy tiện tấn công Nó nhanh chóng chui vào cát Biến mất không dấu vết Ba người ngẩn ra mấy giây Hàng nhất cảm thấy không ổn, hét lớn Lôi ngạo, mau bày lên Lôi ngạo lập tức nhảy lên cao đến 78m Khi anh vừa bật lên không Con run xảo quyệt kia Đã chui lên ngay dưới chân lôi ngạo Chỉ cần muộn mấy giây Là anh đã bị cắn chết Lôi ngạo hú hồn Thoát chết trong càng tắc Nhưng cứ ngỡ ở trên không là tạm thời an toàn Thì không ngờ Con quái vật kia Đột nhiên thay đổi cách tấn công Miệng phun ra nọc độc màu xanh lục Bắn thẳng vào lôi ngạo Không có phòng bị Cũng không tránh kịp Anh đành giữa hai tay lên đỡ Lên bị nọc độc xanh lục Phun thẳng vào Á Lôi ngạo hét lên đau đớn Canh tay dính nọc độc Như bị axit ăn mòn Bỏng rát trong nháy mắt Thân thể mất khống chế Lôi ngạo rơi từ trên không xuống Quái trùng bên dưới há lớn miệng Ngay đón con mồi Xong Còn cái vật chỉ chuyên tâm đối phó với lôi ngạo Mà đã bỏ sót đối thủ đáng gầm nhất Sợ sót này khiến nó phải chịu đòn tấn công trí mạng Trước khi rơi xuống hồ nước Hàng nhất đã cất máy PSV Vào túi chống nước Mang đèo bên người Lúc này Anh hóa thân thành dũng sĩ Kratos trong chín thần. Hai thanh đao xoay tròn như chiếc đĩa, đặt con màu đỏ kia chặt thành mấy khúc. Con quái vật thậm chí còn chưa kịp gào thét đã bị phân thây thê thảm. Lôi ngạo rơi xuống giữa những mảnh xác của quái vật, may mà dưới đất là cát vàng mềm mại, không đã bị thương rồi. Nhưng độc độc khiến anh đau đớn không thôi, cánh tay nổi đầy mụn nước, chỗ có quần áo che lại đỡ hơn chút. Nhưng nọc độc có tính ăn mòn cực mạnh Sắp mài mòn quần áo Tiếp xúc với da thịt Hàng nhất và Tôn Vũ Thịn vội cởi hết quần áo của lôi ngạo ra Mới không để nọc độc chạm đến da anh Lôi ngạo có nhìn một chút Hàng nhất nói anh có thể tưởng tượng được sự đau đớn này Lôi ngạo cắn chặt răng Cô nhìn cơn đau kịch liệt Mồ hôi lớn như hạt đậu đổ xuống Miễn cưỡng gật đầu Tôn Vũ Thịn hoàng sợ nhìn ngó xung quanh có khi nào quái vật không chỉ có một con. Hàng Nhất cũng chẳng dám lơ là, vừa đỡ ở lôi ngạo vừa đánh giá xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt anh tập trung vào một đụn cát hình chằng lưỡi liềm, nhìn đăm đăm. Tôn Vũ Thịnh cũng nhìn theo ánh mắt của Hàng Nhất, cả hai sững sờ.